Long dạ thước lạnh lùng ngắt điện thoại ném đi, anh đập chân ga, lập tức xe phóng lên đại lộ rộng rãi. vốn dĩ nhà anh là hướng về phía bên trái, nhưng mà đầu xe anh lại quay về hướng còn lại, đi về phía biệt thự nhà dạ trạch hạo. Trong biệt thự, hai nhóc con vừa xuống xe, vào đại sảnh là nhận được quà mà dạ trạch hạo chuẩn bị. cổ Tiểu Sâm là một con người máy điều khiển thông minh, cổ Tiểu Hinh là một hộp đồ chơi búp bê. Bên trong có một con búp bê Barbie đẹp tinh tế, bên cạnh còn có một bộ sưu tập đầm không cung màu. Khi tô tiểu hình nhận được quà, ô lên một tiếng, vui đến cái miệng nhỏ không hề khép lại. Hai nhóc đều nhận được món đồ chơi yêu thích nhất, ấn tượng với dạ trạch hạo cũng trở nên rất tốt. Dạ trạch hạo còn tự mình vừa xem sách hướng dẫn, vừa dạy tô tiểu sâm điều khiển người máy như thế nào, còn tô tiểu hình ở bên cạnh cũng nghiêm túc quan sát. Tôi lạc lạc cầm điện thoại đi từ ngoài vườn vào, cô có chút bực bội. Lòng dạ tức, sao chưa nói hết câu, đã ngắt máy rồi. Giọng anh ta có vẻ đang rất giận. Gia trạch hạo hướng dẫn một lần, nhìn thấy tôi tiểu sâm vô cùng thông minh, nắm được phương pháp ngay. Anh có chút kinh ngạc quan sát cậu bé con có ba phần giống anh này, trong lòng không ngờ lại nảy ra cảm giác yêu thích. Bên cạnh, tôi tiểu hình ngồi cạnh anh, cầm búp bê. Chú dạ, con búp bê của con mặc không vô áo của nó rồi. Dạ trạch hạo nghiêng đầu, đưa tay đón lấy búp bê trong tay của tôi tiểu hinh, giúp nó mặc bộ đồ đầm có vẻ hơi phức tạp. Mặc xong, anh lại giải thích cách mặc vào, tôi tiểu hình vỗ vỗ bàn tay nhỏ. Wow, chú dạ thật tuyệt. Dạ trạch hạo ngẩn đầu, trang phải nụ cười tỏa nắng hâm mộ của tôi tiểu hinh, Hai cái lúng đồng tiền cực kỳ dễ thương, anh không tìm được. Khi đưa búp bê cho nhóc con, đưa tay xoa cái đầu nhỏ xinh vài cái. Tô Lạc Lạc kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Vừa nãy Dạ Chạch hạo nhẫn nại dạy con trai, bây giờ lại chơi cùng tiểu hình, xem ra anh ta thực sự không ghét con nít. Và lúc này, chuông cửa của nhà Dạ Chạch hạo vang lên. Dây thần kinh của Tô Lạc Lạc căng ngại, có một dự cảm không lành. Dạ Trạch hạo đi đến màn hình, quan sát ở phòng khách, đưa tay nhấn nút nhìn màn hình. Trong màn hình xuất hiện hình dáng của long dạ tước Đôi mắt thâm sâu sắc lạnh của anh Nhìn chưng chưng màn hình Lạnh lùng ra lệnh Mở cửa Lại trạch hạo từ trong màn hình quan sát người đàn ông này Khóe miệng anh có một nét đắc ý cười Cuối cùng cũng tìm đến nhà rồi sao Tôi lạc lạc đứng bên cạnh Cũng nhìn thấy lòng dạ tước Căng thẳng nuốt nước bọt Mới nghĩ lại Buổi sáng thì giặt rách chăn rác của anh Bây giờ lại chọc anh ta nổi giận, anh ta có khi nào tiêu diệt cô luôn không? Tiểu Sâm, Tiểu Hinh, ba các con đến rồi. Tô Lạc Lạc tập hợp bọn trẻ lại. Đôi mắt to xinh đẹp của Tô Tiểu Sâm ánh lên nụ cười mưu mô. "Mami, ba đến có việc gì vậy?" "À, chắc là dẫn tụi con về nhà." Nói xong, Tô Lạc Lạc nhìn sang Dạ Trạch Hạo với ánh mắt khẩn thiết. "Bây giờ tôi có thể tan làm chưa?" "Được." Ngày mai, sau khi đưa bọn trẻ đi học, thì qua chỗ tôi, tôi đợi bữa sáng của cô. Vậy bữa ăn tối anh giải quyết như thế nào? Tôi lạc lạc không ngờ, lại lo lắng. Rõ ràng là người lớn như vậy, cô lại sợ anh ta phải chịu đói. Hôm nay, không phải đã mua mì gói rồi sao? Dạ trầy hạo nhuyễn miệng cười, đây là món ăn tối của anh. Anh... anh ăn nhiều mì gói không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi lạc lạc bày tỏ một câu quan tâm. Dạ trạch hạo có chút kinh ngạc. Cô ta thật sự quan tâm anh. Thôi được rồi, cô dẫn bọn trẻ về đi. Dạ trạch hạo bây giờ chưa muốn gặp lòng dạ tước. Được thôi, cảm ơn món quà của anh. Tôi lạc lạc biết hai món này ngốn hết của anh mấy ngàn tệ lận. Dạ trạch hạo mỉm cười. Tôi thá thích hai nhóc con này. Có thời gian thì dẫn bọn trẻ sang chơi, tôi lúc nào cũng hoàn nghênh cả. Nói xong, dạ trạch hạo không quên nói với bọn trẻ một tiếng chú rất thích các con, có thời gian thì sang đây chơi nhé tụi con cũng thích chú lắm ạ. tôi tiểu hinh lớn tiếng. tạm biệt chú. tôi tiểu sâm vẫy vẫy tay. tôi lạc lạc dẫn hai nhóc ra cửa. ra chạy hạo không theo ra. vừa mở cái cửa nhỏ ra, nhìn thấy thân hình lạnh lùng của long dạ tước chiếc xe, ngay cả ánh nắng hoàng hôn cũng không sưởi ấm được lên chút nào cả. ba. tôi tiểu hinh kêu một tiếng vừa phấn khởi vừa ngọt ngào mới có thể khiến cho khuôn mặt đen sầm của anh ta dịu dàng như nước đôi môi mỏng cười mỉm anh ta mở rộng vòng tay ôm con gái lên rồi nhìn kỹ chắc chắn con trai cũng bước ra rồi mới bất ngờ bước đầu nhìn lên đôi mắt lạnh như băng nhìn chừng chừng tô lạc lạc tô lạc lạc lạnh người không lẽ anh ta biết chân đo của anh bị rách rồi sao lòng dạ tước nhìn thấy con trong tay có người máy còn trong tay của tô lạc lạc Lại công quà của con gái, sắc mặt anh ta xa sầm. Ai tặng? Chú dạ tăng ạ, chú ấy đối xử với tụi con tốt lắm. Tôi tiểu sâm cực lớn tiếng trả lời, sắc mặt của Long dạ tước, lại tối sầm đi hai bậc, cảnh cáo nói. Quà của người khác không được tùy tiện nhận, các con thích cái gì thì nói thẳng với ba, ba sẽ mua cho các con. Không đâu ạ, chú dạ là người tốt, hơn nữa chú ấy là đại minh tinh tô tiểu hinh đã thích dạ trạch hạo mất rồi, đại khái là trong mắt bọn trẻ, dạ trạch hạo có ngoại hình khá giống ba, nên rất hợp nhãn. Lòng dạ tước ngồi vào ghế lái, lung quay về phía bọn trẻ, sắc mặt đã xấu lắm rồi. Sau này, không được phép vào nhà người lạ nữa, cẩn thận bị bắt cóc đi đấy. Lòng dạ tước chỉ còn cách hù dọa bọn trẻ, tôi lạc lạc có chút không phục, nên đã giải thích cho dạ trạch hạo. Anh ta không phải là người xấu đâu, anh ta chỉ đơn thuần là thích bọn trẻ thôi. Lòng dạ tước nhìn cô qua kính chiếu hậu, ánh mắt không chút tình cảm liếc nhìn cô. Tôi lạc lạc lập tức né tránh, cúi người nói chuyện với con gái, nói chuyện về búp bê. Đến biệt thự, hai đứa trẻ cầm đồ chơi chạy vào đại sảnh, lòng dạ tước kêu cô gái đang chuẩn bị lên lầu lại. Theo tôi qua đây, tôi có chuyện muốn nói. Tôi lạc lạc thấy anh ta đang đi về phía phòng đọc sách ở lầu 1 của anh ta. Không lẽ lại là vì chuyện cái chăn draft? Được thôi, đây là lỗi của cô, cô sẽ xin lỗi. Tôi lạc lạc vội đi về phía phòng đọc sách của anh ta. Lúc này, cô nhìn thấy chị Trương, cô lập tức hỏi nhỏ tiếng. Chị Trương, chị có nói với Long Tiên Sinh chuyện chăn draft chưa? Chị Trương lắc đầu. Tôi không có nói. Tôi lạc lạc đưa ra vài giây... Còn tưởng là anh ta biết chuyện chăn đồ ráp rồi mới nổi giận chứ, vậy thì cái gương mặt có thể ăn tươi nước sống này của anh ta là vì sao? đi đến phòng đọc sách, màn đêm bao phủ, có hơi tâm tối, thân hình của người đàn ông dựa vào cái kế làm việc hàng ngày, vòng tay, khuôn mặt giống như đế vương đêm tối vậy, đầy khí chất uy nghiêm. Tôi lạc lạc đóng cửa lại, nhìn không rõ biểu cảm của người đàn ông, nhưng thần thái ánh mắt. Cô anh làm người ta phải thận trong. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Tôi Lạc Lạc ngẩng mặt hỏi. Tôi Lạc Lạc, tôi cảnh cáo cô, sau này không được đem con đến nhà của người đàn ông đó. Tại sao? Tôi không thích." Long Dạ Tước nghiến răng phát ra âm thanh. Anh ta không phải là người xấu." Tôi Lạc Lạc cảm thấy anh ta có chút không hợp lý. Lòng Dạ Tước nghiến răng, "Tôi không cần biết Anh ta là người như thế nào? Tóm lại, nếu như cô còn dám đem con tới nhà của anh ta, vậy thì cô đừng mơ nhìn thấy con của cô nữa. Tôi lạc lạc giật mình đến run lên một cái, có chút giận phản biện lại. Tôi chỉ hy vọng trong lúc tôi làm việc, có thể lo cho bọn trẻ có cái gì là không tốt. Tôi không can thiệp vào công việc của cô. Trong đêm tối mịt, giọng người đàn ông lại như băng vô tình. Tôi lạc lạc tức giận, người đàn ông này chẳng lẽ không hiểu cho cô được một chút sao? Cô cắn môi. Nhưng mà tôi ở nhà dạ trạch hạo, có thể sẽ làm việc đến rất muộn, các con nhớ tôi thì sao? Mắt của người đàn ông dệt một đám mây ở phía dưới, cười nhạt. Cô có thể chọn không làm việc. Ngày trước, tôi lạc lạc thật sự có thể vì con mà bỏ công việc, nhưng bây giờ cô lo rằng nếu như cô không có gì, tương lai người đàn ông này cướp con, cô căn bản đến quyền nói chuyện cũng không có. Tôi cần công việc này, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng dành thời gian chăm sóc bọn trẻ. Tôi lạc lạc nói xong, xoay người đẩy cửa. Lúc cô nắm lấy nắm cửa, đột nhiên lại quay đầu lại. Cái đó, anh hôm nay không phải kêu tôi giặt chăn cho anh sao? Lòng dạ tước ưng một tiếng, hỏi giọng trầm Giặt như thế nào rồi? Tôi... tôi lúc đó vội quá, vì vậy tôi dùng máy giặt giặt. Tôi lạc lạc cắn môi, thấy có lỗi như đứa trẻ làm sai việc vậy. Người đàn ông lười biếng từ trước bàn rào qua hướng của cô, đến trước mặt cô, anh như cái cây lạnh léo nhìn cô, mệnh lệnh bá đạo, ngày mai giặt lại một lần nữa. Tôi lạc lạc trong lòng run lên, nhưng mà sự thật không thể giấu được, cô chỉ có thể chủ động nhận lỗi. Xin lỗi nha, hôm nay tôi giặt sai máy giặt, làm cho chăn bộ bốn của anh bị rách rồi. Vốn dĩ phòng đọc sách đã đủ tối đủ lạnh, câu nói của tôi lạc lạc vừa phát ra, phút chốc bốn bè áp lực thấp xuống, ép đến người thở không nổi. Tôi lạc lạc đang đợi người đàn ông này phát điên, nhưng nhận lại được một câu lạnh tanh Vậy bồi thường đi, một triệu năm ngàn tệ, mỗi tháng 100.000 phân kỳ bồi thường cho tôi. Thương nhân quả là thương nhân, rõ ràng Chandrap bộ bún bị anh ta dùng hết bao lâu nay vậy mà vẫn lấy giá một triệu năm ngàn tệ, tôi lạc lả gấp gáp không phục. tôi mới không có đèn. anh rõ ràng nói qua chiếu một triệu hai ngàn tệ. vậy mà cứ thế tăng giá. và lúc này người đàn ông với bàn tay to mở đèn lên, từ bóng đen trở nên sáng tỏ. tôi lạc lạc định kích thích không mở mắt được, vội lấy tay che. một giây sau trên đầu cô bao phủ một bóng đen. cô chưa kịp phản ứng. Người đàn ông đã đẩy mạnh mẽ cô vào tường. Trong ánh sáng chói lóa, cô cuối cùng cũng nhìn rõ sự thức giận trong mắt người đàn ông. đồng từ mắt thắt chặt, phát ra âm thanh lạnh giá, đôi môi gợi cảm của anh cười lạnh lùng. Một triệu tệ là giá của chăn, còn năm trăm ngàn tệ là phí tổn thất tinh thần, đã là quá rẻ cho cô rồi. Anh... Tôi lạc lạc không nói được gì. Một triệu năm trăm ngàn tệ. không lẽ cô phải làm việc chất dạ chạy hạo một năm rưỡi mới có thể bồi thường được cho anh ta số tiền đó? Tôi... tôi có thể vá lại cho anh được không? Tôi lạc lạc nuốt xuống tất cả sự bất công, phẫn nộ, gượng cười hỏi. Khi ép cô vào tường, lòng dạ tước mới phát hiện cô thực sự có thân hình đấy đà, hơn nữa khuôn mặt ngẩn lên vì đang tức giận nên trở thành ửng hồng. Hai mảnh môi anh đào mờ hò. Giữa ánh đèn sáng trưng, hiện rõ sự căng bóng mịn màng, không ngờ lại có sức hấp dẫn đến vậy. Nó làm lòng dạ tức không nén được cười. Cô muốn chửi nợ. Được thôi, tôi cho phép cô, đêm nay sau 12 giờ đến phòng tôi, tôi cho cô cơ hội. Khuôn mặt tôi lạc lạc phút chốc biến sắc, cô tức dậy đẩy anh ra che ngược lại. Anh mơ đi. Người đàn ông tô ngữ phủ dùng qua, tặng cho cô, cô cũng thấy dơ bẩn. Nếu như để cho cô, chọn lên giường với anh ta và bồi thường một triệu tệ, cô thả chọn phía sau. Lòng dạ tước khuôn mặt trầm xuống, trong mắt ánh sáng lạnh giá lóe qua. Anh dùng tay nâng cầm của cô lên, hơi thở đầy ma mị, phà vào góc miệng của cô. Cơ hội chỉ có một lần, cô tự mà nắm bắt. Nói xong, anh mở cửa, rời khỏi trước. Anh ta rời khỏi, tác lực ép bức cũng theo đó mà rời đi, tôi lạc lạc thở một hơi dài, một khuôn mặt nhỏ đỏ he, toàn là oán khí. Cô nắm chặt lấy nắm tay, cô chết cũng không khuất phục anh ta. Một triệu năm tệ, trời ạ, cô không lẽ đem hết số tiền cực khổ cả năm cho anh ta hết à? Thôi bỏ đi, dù gì hiện tại cô cũng không thể trả được. Cô lạc lạc bước ra phòng đọc sách với khuôn mặt oán giận, bọn trẻ đều ở dưới lầu chơi, cô già đại sảnh, đi đến vườn hoa chống cảm ngây người ra. Trên lầu, Long giã Tước nhìn đồ chơi trong tay con đều là đồ chơi của người đàn ông khác tặng, trong lòng có ý muốn ném hết chúng đi rồi mua cái mới. Nhưng mà anh không thể làm như vậy, sẽ làm tổn thương tình cảm của bọn trẻ. Ba, ba xem con cho chúng nó mặc đồ này. Đây là chú dạ dạy con phương pháp đấy. Tô tiểu hình cho búp bê mặc lên bộ đồ váy công chúa rất đẹp, còn làm tóc cho nó nữa. Lòng dạ tước mặt khen cười, nhưng trong lòng lại không phải như vậy. Đứng xem một bên, thấy con trai không hề dùng giấy hướng dẫn vẫn có thể để robot nhảy múa. Hiển nhiên là có người dạy qua nó rồi. Ba, ngày mai chúng ta có thể qua nhà chú dạ chơi không? Tô tiểu sâm ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Lòng dạ tức khuôn mặt run lên, ngư khí lại rất kiên định. Không được, người lạ rất nguy hiểm. Tôi tiểu sâm lắc đầu. Không, chú dạ không nguy hiểm, chú ấy là sếp của mẹ, hơn nữa đối với mẹ rất tốt, đối với chúng con cũng rất tốt nữa. Con làm sao biết chú ấy đối xử tốt với mami? Lòng dạ tức trong mày. Chúng con biết. Tôi tiểu sâm không nói rõ, cậu muốn ba lo lắng. Long giã tước quả nhiên mắc nghẹn một cái, con trai không ngờ lại chơi trò thần bí. Anh tùy hiếu kỳ, nhưng lại cố nhịn xuống, tỏ ra bộ mặt nghiêm túc. Sau này, mỗi ngày tan học, ba sẽ đúng giờ lại đón các con về nhà. Vậy mami và chú già lại đón chúng con thì sao? Tôi tiểu hình cũng rất thích thú. Bọn họ không có thời gian, bọn họ sẽ rất bận, ba đến đón các con được rồi. Long dạ tước lừa con gái nói, nói chung, anh tuyệt đối không cho phép cái tên dạ trạch hạo tiếp cận con của mình. Cơm tối, phong phú, dinh dưỡng. Tô lạc lạc tức giận, không thèm nhìn Long dạ tước một cái. Mami, sau này Mami còn cùng chú Dạ lại đón tự con về nhà không? Tô tiểu sâm hỏi Tô lạc lạc. Tô lạc lạc đang tính quay đầu lại, cảm giác có một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm cô. Cô không thèm quan tâm, ngược lại quay qua hỏi con trai. Vậy, tụi con có thích mami và chú dạ đến đón không? Thích ạ. Hai âm thanh non nớt cùng phát ra một đáp án. Vậy được, sau này mami và chú dạ có thời gian thì sẽ lại đến đón các con. Mami, mami và chú dạ sẽ yêu nhau chứ? Hai người sẽ ở cùng nhau không? Tôi trở sâm giống người lớn vậy, hỏi thăm. Tôi lạc lạc đỏ mặt. Con trai kéo câu chuyện đến đâu rồi thế này, chuyện xa xôi không hề liên quan. Còn người đàn ông đã ăn cơm một cách nhã nhặn ở đối diện, thì khuôn mặt anh Tuấn cựng lại, lạnh lùng nhách một bên lông mày, quang ánh nhìn sang cô. Tô lạc lạc thấy con gái nhìn cô, thì thôi đi, ngay cả anh cũng có hứng thú. Được thôi, tô lạc lạc cô cũng không phải là người không ai thèm, cô lập tức lộ ra một nụ cười vừa vui vẻ, vừa tự tin nói. Có khả năng đấy nha. Ồ, oh, nói vậy thì chú dạ rất có khả năng sẽ trở thành ma mới của chúng con. Tô Tiểu Hình vỗ tay, cười lộ hàm răng trắng. Một bên, Tô Tiểu Sâm đưa ra bàn tay thịt mũm mím vỗ vài Mami. Mami cố lên, Mami xinh đẹp như vậy, chú dạ nhất định sẽ thích Mami. Tô Lạc Lạc, nhé mắt cười, ngẩng đầu, cô có chút thách thức nhìn sang gương mặt cương nghị của ai đó. Chỉ thấy đôi mắt của ai đó như vực sâu vậy, tối sầm lại, còn sắc mặt thì vẫn khó coi như mọi ngày. Tô tiểu sâm lập tức nhìn sang ba. Ba à, bà và chú dạ yêu nhau, ba sẽ không ghen chứ. Dưới mắt lòng Dạ tước lóe qua một tia không hài lòng, nhưng miệng lại trả lời theo kiểu không hề quan tâm. Không có. Tô tiểu sâm còn quá nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc của ba, cậu có chút thất vọng. Xem ra bà thật sự không thích Mami nếu không, bà làm sao lại không ghen tuông cho được. Tô lạc lạc cắp một cái đùi gà vào chén con trai, ra lệnh. Tiểu Sâm, mau ăn hết đùi gà đi. Bịt miệng nhóc lại, tránh để nhóc nói nhiều. Ăn cơm xong, tôi lạc lạc tắm cho con gái, tôi Tiểu Sâm chạy sang phòng long dã tước tắm. Đúng 9 giờ, cho hai đứa nhóc lên giường ngủ, còn đúng một tháng nữa là nghỉ hè. Chưa đến kỳ nghỉ hè kéo dài hai tháng, nhất định mỗi bậc phụ huynh đều cảm thấy đau não đây. Mami, Mami ngủ ngon. Tô tiểu Hinh đã buồn ngủ đến mò không nổi mắt. Ngủ ngon con cưng. Tô lạc lạc hôn lên một cái, lên chán cô bé, tiền thẻ cũng hôn lên chán con trai. Ngoan nhá, ngủ đi. Giờ sinh hoạt của hai đứa nhóc rất giống nhau, không lâu sau, hai đứa trẻ đã ngủ sâu rồi. Tô lạc lạc đắc chăn cẩn thận cho bọn trẻ sau đó đi về phòng của cô. hôm nay cô cũng quá mệt rồi, cô tắm rửa xong là nằm lên giường ngủ say. sau đó trong phòng ngủ chính dưới ánh đèn màu vàng ấm áp thoải mái, một thân hình đang mặc áo ngủ tơ tằm màu đen ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ, ngón tay thon dài của anh ta cầm một ly rượu vang, mái tóc đen còn hơi ướt che phủ vầng trán anh, ngũ quan tinh tế không cần bản cãi, màu rượu vang phản chiếu dưới ánh đèn lại phản chiếu vào đôi mắt của anh ta, khiến đôi ngươi của anh ta lấp lánh long lanh. Đây là một cảnh tượng vô cùng khuyến rũ, như thể vương tước hút máu tôn quý ở phương tây vậy, cấm kỵ nhục dục, nhưng lại có sắc màu nhục dục rất cao. Long dạ tước nheo mắt, thưởng thức vị ngọt say người của rượu vang, như thể đang chờ một cái gì đó, nhưng mà sắc mặt ăn dần dần chuyển lạnh. Vì sự yên lặng bốn bè khiến anh có cảm giác bực bội. Anh có một dự cảm, cô gái này thà trả anh một triệu năm trăm ngàn tệ, cũng tuyệt đối không vào phòng anh. Đây như thể là chuyện cười trong cuộc đời anh, khiến anh cảm thấy bực bối muốn bóp chết cô ta, để chuyện nực cười này vĩnh viễn bị chôn vùi. Lần đầu tiên, anh đưa ra ám thị kiểu như vậy cho một cô gái, thế mà cô ta lại ngón lơ nó. Đây tuyệt đối là một nỗi nhủ nhã trong cuộc đời ưu việt của anh. Suy nghĩ này khiến đôi ngươi của anh ta càng thêm tâm tối, lạnh lẽo đi vài phần. Anh uống một ngụm, hết rượu vang, cởi bỏ bộ đồ ngủ tơ tàm trên người, lộ ra thân hình rắn chắc vạm vỡ, chuẩn bị đi ngủ. Còn tô lạc lạc, đã không hề như đến câu ám thị của anh từ lâu rồi. Sáng sớm, một ngày tốt đẹp bắt đầu. Hai đứa nhóc thức dậy xinh đẹp như tiểu thiên thần, cho là có phiền não gì đi chăng nữa, khi nhìn thấy hai nhóc này, đều tan theo mây khói. Ba ơi! Tô Tiểu Hinh chạy đến trước mặt lòng dạ tước, dang rộng cánh tay nhảy cưỡng lên. Lòng dạ tước cưng chiều bị sốc bé con lên, Tô Tiểu Hinh chua miệng, hôn lên má anh, con Tô Tiểu Sâm thì lại nhìn ngưỡng mộ em gái, lúc nào cũng được ba bế. Lúc này, Tô Lạc Lạc đẩy cửa. Rõ ràng đêm hôm qua cô ngủ rất ngon, tinh thần sảng khoái, khí sắc hồng hào, đôi mắt trong veo như đôi mắt của trẻ con. Tiểu Sâm, tiểu hình, chào buổi sáng này. Chào buổi sáng mami. Tôi tiểu xâm cười quan sát mami ngày hôm nay. Mami, mami xinh đẹp quá. Tôi lạc là cũng không phải đặc biệt lựa chọn quần áo gì, chỉ là nhớ ra lần trước đi dạo với hạng thấm, mua được cái áo mới. Còn chưa mặc qua, cô mới lấy ra mặc. Đầm liền thân màu hồng cuốn ren, quyến rũ, khi đó hạ thấm nói đẹp ngất ngây con gà Tây, thế là cô mua, đến nay mới nhớ ra mặc. Khi chết cả người cô đều nâng lên một bậc, rất đẹp, rất trẻ trung. Đừng nói bọn trẻ nhìn cô trầm chầm, chầm không rời, ngay cả đến người nào đó, ánh mắt cũng thu lại mấy phần, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc bất ngờ mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra. Tô Lạc làng gãi đầu một cái dưới ánh nhìn của bọn trẻ. Chúng ta mau đi ăn sáng đi. Hôm nay mami mặc đẹp như vậy là chuẩn bị đi hẹn hò với chú dạ. Tô Tiểu Sâm vừa xuống lầu vừa hiếu kỳ hỏi. Tô Lạc Lạc cười hì hì. Có khả năng đấy nhá. Phía sau, ánh mắt của người đàn ông đang bế Tô Tiểu Hình trở nên lạnh lẽo. Cô ta đúng là suốt ngày chỉ nghĩ đến việc khuyến rũ đàn ông. Khi ăn sáng, Tô Lạc Lạc tiếp tục không thèm quan tâm đến người đàn ông đối diện. Mỗi lần ánh mắt phải chạm qua anh ta, cô đều nướt qua, vì cô ghét anh ta. Vì một bộ đồ đắp chăn ga bốn món, mà cô phải bồi thường một triệu năm trăm ngàn tệ. Hừm, thù này đã hình thành rồi. Sau này, trong biệt thự này, bất kỳ đồ vật gì của anh ta, cô ta cũng không thèm đụng. Anh ta là gian thương, ăn thịt người, không thèm nhả xương. Một lát, Mami không đưa tụi con đi học được, Mami phải đi làm rồi. Được không? Tôi lạc lạc nhìn hai cục cưng nói có chút tội lỗi. Ừ, đi làm đi, ba đưa tụi con đi là được rồi. Tôi tiểu sâm nói với gương mặt quan tâm hiểu chuyện. Tôi lạc lạc xem qua giờ trên điện thoại, khoảng 8 giờ rồi, tôi lạc lạc đứng dậy. Được rồi, vậy tụi con ngoan ngoãn đi học nha, ma đi trước đây. Khi tôi lạc lạc bước ra cửa, rõ ràng cảm nhận được phía sau lưng có một tia nhìn lạnh băng đang hướng về cô. Cô vội vã bước nhanh hơn rời khỏi. Tô lạc lạc xem như đi dạo vậy, chậm rãi bước đến trước cửa biệt thự của dạ trạch hạo, nhấn chung cửa, cánh cửa nhỏ bên cạnh, đinh một cái mở ra. Tô lạc lạc đóng cửa bước vào, cả và các biệt thự im phăng phắc. Cô nghĩ, chẳng lẽ dạ trạch hạo chưa tỉnh ngủ, uổng công cô còn chạy qua đây chuẩn bị bữa sáng cho anh ta. Vẫn còn đang suy nghĩ, thì cô nhìn thấy ở cầu thang đang bước xuống một thân hình lười nhát màu trắng. Vẫn là quần áo ngủ, một đầu tóc lộn xộn phủ trên chán. Nếu như không phải gương mặt đẹp đến không có thiên lý kia, thì người đàn ông lộn thuộm như anh ta chắc chắn sẽ không có phụ nữ yêu thích. Ra trạch hạo nhìn cô gái đang đứng ở phòng khách, vươn vai một cái, lại ngồi thượt xuống ghế sofa, rõ ràng là ngủ không ngon, nhắm mắt nói. Chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi. Tối hôm qua, anh thức khuya làm gì rồi? Tôi lạc ngạc tò mò, chơi game. Dạ trạch hạo không hề giấu xím, tốt lạc lạc đỡ không nổi, các loại game online đúng là xưng bá thiên hạ trong thời điểm hiện nay, nhưng không ngờ rằng một đại minh tinh như anh ta cũng gia nhập hàng ngũ đó, quả là có chút hết biết phải nói gì. Tốt lạc lạc đi vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho anh ta, trong đầu bất giác nghĩ đến lời nói đáng ghét của lòng dạ tước tối hôm qua, cái gì mà 12 giờ vào phòng anh ta, tên này thiếu hơi phụ nữ, không biết đi tìm tô ngữ phủ hay sao dận thiệt mà, còn mốt cớ nợ anh ta một triệu năm trăm ngàn tệ. bọn người có tiền này đúng là phải cẩn thận tránh xa. Gia trạch hạo còn giúp cô trả không một triệu tệ cho tô ngữ phủ nữa chứ, tô lạc lạc cảm thấy cô nên sống trong thế giới người thường, nếu không trái tim nhỏ bé của cô sẽ không chịu được mất. Nấu xong bữa sáng, cô nghĩ một lúc, nhìn Gia trạch hạo nói, quần áo của anh có cần giặt không? Dạ trạch hạo ngẩn đầu nhìn cô, không cần, trợ lý của tôi cách hai ngày sẽ đem đi tiệm giặt làm một lần. Tôi lạc là cũng chỉ là hoàn thành chức trách, hỏi một câu vậy thôi, nghe thấy anh ta nói đem đi giặt tiệm là thì cũng thấy đỡ ngại, dù gì thì cũng không phải vợ chồng, giặt quần áo là chuyện quá riêng tư. Một lát cùng tôi ra ngoài. Đi đâu? Công ty tôi. Dạ trạch hạo vừa nói vừa ăn một đũa mì thật to, như thể là đói dữ lắm vậy tô Lạc Lạc bây giờ là nhân viên của công ty anh ta, còn chưa biết công ty anh ta lớn hay không. Ăn xong, dùng cụ hóa trang của tô Lạc Lạc vẫn ở chỗ anh ta, ra chạy hạo thay một bộ đồ rồi mới xuống lầu, ngồi trên sofa để cô xử lý trang điểm gương mặt anh. tô Lạc Lạc làm cho anh một đầu tóc rất bảnh, rất hợp với thời trang, đã đến khi cô chuyển qua gương mặt anh ta, tự nhiên lại gặp khó khăn. Đây rõ ràng là gương mặt yêu nghiệt đẹp đến không có chút khuyết điểm. Nếu cô lại thêm thắt vào, không biết chừng lại phá hoại nét đẹp vốn có này. Được rồi, tôi thấy anh đã đủ đẹp trai rồi. Tôi lạc lạc cười khang một tiếng. Thật không biết anh ta mời chuyên gia hóa trang kim tạo hình để làm gì, rõ ràng là lãng phí tiền bạc. Dạ trạch hạo nghe thấy lời này, có vẻ tâm trạng rất tốt, khóe môi khuyến rũ nhếch lên. Đi thôi. Ngồi vào xe anh ta, thẳng hướng vào trung tâm thành phố... Dạ trạch hạo sở hữu một công ty nghệ sĩ, mà cả công ty này chỉ phục vụ một người nghệ sĩ duy nhất, đó là anh. Toàn bộ nhân viên của anh đều làm việc ở công ty, giúp anh vận hành hình tượng cá nhân, xây dựng danh tiếng cho anh. Làm việc ở công ty anh nhất định là rất nhẹ nhàng, vì cho dù không cần bọn họ, ngày ngày lên mạng tuyên truyền tạo tin tức thì danh tiếng của dạ trạch hạo dường như là sinh ra đã tốt rồi, ngay cả một tí tin xấu cũng không có. Điện ảnh của anh luôn là phim bán chạy nhất trong giới giải trí. Thế nên, nhân viên trong công ty anh bình thường đều rất nhàn nhạc, nhưng đều lãnh lương cao cả. Dạ trạch hạo vừa bước vào công ty, mỗi nhiều nhân viên đều nở mặt tươi giói, nụ cười chào đón, như thẻ đang mở đại hội chào mừng, kêu anh, dạ thiếu gia chào buổi sáng. Tốt lạc lạc đi theo sau dạ trạch hạo, hiển nhiên trở nên vô cùng mắt mắt. Dù bọn họ chưa từng gặp qua cô, nhưng đã nghe một đống tin tức từ trợ lý, dạ trạch hạo đối với vị chuyên gia hóa trang cá nhân này dường như đặc biệt tốt. Ai cũng biết, dạ trạch hạo trong giới giải trí là cá thể đoạn tuyệt với giới nữ. Trừ khi là người phụ nữ anh có hứng thú, nếu không thấy cô Minh Tinh dùng hết tâm trí để có thể tiếp cận thân phận với anh hơn thì đời không có cửa. Từng có người nói dạ trạch hạo là gay. Khiến cho cả đội phụ trách PR của anh phải tìm cách sống chết kéo những cô minh tinh làm tiết mục chung với anh, tạo thành một số tin tức bên lề, đánh tan cái tin đồ về gai kia. Tô lạc lạc bước vào tầng làm việc rộng rãi, sáng choáng có chút kinh ngạc. Công ty của dạ trạch hạo rất to, và mỗi nhân viên đều rất nhiệt tình, ánh mắt nhìn cô cũng có chút kỳ lạ. Có lẽ vì cô là người mới chăng? Tô tiểu thư, không làm việc của cô ở đây. Chị Mai, người quản lý dẫn cô đi vào một phòng làm việc rộng rãi. Tôi cũng có phòng làm việc sao? Tôi lạc lạc kinh ngạc cười hỏi. Ừ, có chứ, dạ thiếu gia chúng tôi mua đứt cả tầng văn phòng này rồi, chúng tôi còn rất nhiều phòng làm việc chống, cô dĩ nhiên là có một phòng. Chị Mai nói xong, lại nhìn cô nói. Một lát, dạ thiếu gia của chúng tôi có một hoạt động cắt băng khánh thành, cô đi cùng nhé. Hoạt động cắt băng khánh thành? Đúng vậy. Đúng 12 giờ, đây là một hoạt động cắt băng khánh thành do chính phủ tổ chức, dạ thiếu gia của chúng ta là minh tinh duy nhất được mời tham gia, vô cùng long trọng. Cô chuẩn bị một chút đi, chúng ta phải đi rồi. Tôn Lạc Lạc chớp mắt. Hôm nay tôi không có hóa trang gì cho anh ấy cả. Anh ta không thích hóa trang, tuy nhiên hôm nay nhìn cũng có vẻ tinh thần đấy, không có vấn đề gì đâu. Chị Mai cười nói. Cô dĩ nhiên biết mục tiêu của dạ trạch hạo với Tô Lạc Lạc, hoàn toàn không vì công việc. Trên tầng cao của tập đoàn Long Thị, trong phòng làm việc sang trọng của Tổng tài, trợ lý cá nhân của Long Dạ Tước, sở nghiêm, bước vào, nhắc người đàn ông đang hồi, xem hồ sơ trên bàn làm việc. Long Tổng, còn nửa tiếng nữa là đến lễ rất băng cánh thành, anh nên chuẩn bị xuất phát. Ừ, Long Dạ Tước trả lời một tiếng. Trong phòng làm việc của dạ trạch hạo, Anh ta nhìn chị Mai đứng đối diện rồi hỏi Anh ta thật sự sẽ xuất hiện sao? Tin rằng Long Dã Tức sẽ không cự tuyệt lời mời của cơ quan chính phủ, nhất định sẽ xuất hiện đúng giờ. Được rồi, chỉ dẫn Tô Lạc Lạc đến phòng trưng bày quần áo cho một bộ đồ thật bắt mát vào. Tôi muốn cô ấy đứng bên cạnh tôi. Già trạch hạo căn dặn một tiếng. Tô Lạc Lạc vị chị Mai gọi vào một phòng trưng bày quần áo. Nơi đây chỉ có vài bộ đồ nữ, đều là hàng cao cấp được đặt may. Tuy chiếc đồng hôm nay cô mặc cũng rất đẹp, nhưng mà nghi lễ cắt băng khánh thành lần này cần cô ăn mặc trang trọng hơn. Tô tiểu thư, một lát cô cần phải đi cùng dạ thiếu gia cắt băng khánh thành, mời cô thay bộ lễ phục trang trọng. Chị Mai nói, vừa lấy ra một bộ lễ phục màu đen kiểu ngang vai quyến rũ. Đi thử bộ này xem, Tô lạc lạc có chút kinh ngạc. Cần tôi cùng anh ấy lên lễ đài? Đúng vậy, đây là căn dặn của dạ thiếu gia. Tô Lạc Lạc không còn cách nào khác, phải cầm quần áo vào phòng thử đồ, khi cô bước ra, ánh mắt của chị Mai sáng lên, thân hình Tô Lạc Lạc không tệ, tuy mảnh mai nhưng chỗ nào nên đầy đặn thì cũng không hề thiếu thốn. Sinh hai đứa con rồi mà vẫn có thân hình gọn gàng thon thả của thiếu nữ, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. "Ờ, có chút hở hang." Tô Lạc Lạc lấy tay che ngực. <cười> "Không có đâu, đây là tiêu chuẩn hở hang." Của các lại phục trang dạ hội thông thường Chị Mai đưa tay giúp cô Chỉnh trang lại y phục Cho cô 10 phút Cô tự mình trang điểm Chúng ta sẽ xuất phát ngay Tốt lạc lạc gật đầu Cô không tránh được cảm giác căng thẳng Cho dù tốt lạc lạc rõ ràng không trang điểm đậm Nhưng mà có trên người bộ lễ phục màu đen Đủ để cô nổi bật Tựa như nữ minh kinh đi trên thảm đỏ vậy Lúc cô đi ra Những nhân viên vừa rồi Lại phải nhìn nhận lại sự tồn tại của cô Trời ạ, chẳng trách có thể để dạ trạch hạo để mắt đến, quả nhiên có sức mê hoặc không tưởng. Làm việc ở đây đều là nam nữ thanh niên, con gái hâm mộ cô có thân hình mảnh mai nhưng độ cong rõ ràng, làn da mịn màng trắng nõn như phấn, còn mái tóc dài đen tuyển kia nữa. Còn bọn đàn ông thì quả nhiên hoàn toàn bị cô khơi gọi bản năng nguyên thủy. Tốt lạc lạc đang có chút không tự nhiên đứng ở đại sảnh, lúc đó... Từ cửa phòng làm việc chính kế bên, dạ trạch hạo cũng thay bộ đổ tây màu xanh dương đậm trang trọng. Anh có thể tỏa sáng ngay cả trong trang phục, có sắc màu u tối không nổi bật, mê lực cao hút. Ánh mắt dạ trạch hạo rơi lên người tốt lạc lạc, con mắt chứa đẩy ngạo khí của anh, bỗng chốc từ từ mở to thêm vài phần. Anh chưa từng nghĩ rằng một bộ đồ có thể làm cho con người ca hóa thành con mèo hoang gậy cảm. Hơn nữa, không ngờ cô có thân hình chuẩn đẹp đến vậy. Đi thôi. Gia trạch hạo lên tiếng, lần này chuẩn bị ba người trợ lý theo anh ra ngoài, bảo vệ sáu người, chị Mai và Tô Lạc Lạc, một hàng hơn mười người khoa trương ra cửa. Tô Lạc Lạc cuối cùng cũng hiểu, ngôi sao xuất hiện, trận hình đem theo mười mấy người là như thế nào. Dưới lầu, ba chiếc siêu xe xếp hàng, trong đó có một chiếc xe bảo mẫu được sửa sang nâng cấp thành xe thương phục vụ cực hào hoa sang trọng. Kéo cửa ra, chị Mai ngồi bên ghế lái phụ, còn tốt lạc lạc được xếp chung hàng ghế với xạ trạch hạo. Hai ly cà phê đã được để trên chỗ đẻ, đồ ở hai ghế bên. Gia trạch hạo chỉ ly cà phê bên cạnh. Đó là của cô. Uống cà phê không có ích lợi gì cả, tốt lạc lạc không thích lắm. Tôi thường không ngủ đủ giấc, vì vậy cà phê là bạn tốt của tôi. Nói xong, gia trạch hạo cầm lên hớp một ngụm. Rõ ràng anh có thể ngủ ngon mà, tại sao anh cứ muốn chơi game? Tốt lạc lạc không nói gì nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía trước, chị Mai không tự chủ được cười lên, xem ra Tốt lạc lạc cũng không phải là loại người dễ bị thuần phục. Đã vậy còn quản cả dạ Trạch hạo, phải biết rằng bình thường đến cô cũng không thể xem chân vào sinh hoạt của anh ta. Cô có muốn chơi không? Lần sau tôi chỉ cho cô. Dạ Trạch hạo đột nhiên bật dậy một cái, nhìn vào khuôn mặt hồng hào nõn nà như nước hỏi. Tôi lạc lạc nghĩ, sau đó lắp đầu. Tôi không thích. Dạ trạch hạo có chút thất vọng, ngậm ống hút có chút bán giận nhìn cô. Cô tại sao lại không thích? Người trẻ tuổi đều thích chơi một hai trò chơi gì đó mà. Đợi anh của hai đứa con đi. Lúc đó anh mới hiểu, đừng nói chơi game, anh chẳng có thời gian uống miếng nước nữa đấy. Tôi lạc lạc nghĩ về cuộc chiến hai năm trước, lúc đó... Hai đứa trẻ vừa mới hiểu chuyện, chạy nhảy đụng trước chạm sau, so đụng đủ thứ, mỗi ngày cô đều la hết đến khàn cả cổ. Dạ trạch hạo phì cười một tiếng, đợi tôi có con, chắc cũng là chuyện của mười mấy năm sau. Tốt lạc lạc quay đầu nhìn, anh cũng hai mươi sáu rồi. Tôi không chuẩn bị có con. Dạ trạch hạo trẻ môi, anh đã tính cả đời không có con. Anh còn nói, anh thích trẻ con. Tốt lạc lạc nói sốc anh một câu. Dạ trạch hạo bất ngờ cong lưng qua, nói với Tô Lạc Lạc. Này, hay là tôi làm cha nuôi của các con cô? Thế nào? Cô yên tâm, tôi sẽ rất thương và cưng chiều bọn chúng. Tô Lạc Lạc nghĩ lời cảnh cáo tối qua của Long Dạ Tước, cô có chút khó khăn nói. Cái này tôi không thể quyết định. Tại sao? Cha của con cô có ý kiến với tôi? Dạ trạch hạo nhìn thấu tâm sự của cô, Tô Lạc Lạc từ từ mở to mắt. Sao anh biết? Dạ trạch hạo có chút đắc ý hứ lên một tiếng. Tôi biết. Xem ra, lòng dạ tước rất đẻ phòng anh. Như vậy, nói lên, anh ta rất quan tâm đến con. Còn người phụ nữ này thì sao? Ánh mắt dạ trạch hạo rơi trên khuôn mặt hoàn mỹ của cô. Anh có một dự cảm, lòng dạ tước cũng quan tâm đến cô ta. Không sao, hôm nay sẽ có thể do thám ra được. Nếu như xác định được lòng dạ tước quan tâm đến cô ta, vậy thì trò chơi này... Mới thật sự chính thức bắt đầu. Anh đã dùng hết sức để cướp được người phụ nữ của Long Dạ Tước. Tô Lạc là, là hoàn toàn không hề biết người đàn ông kế bên đang nghĩ gì mà giờ đây cô đang lo việc lắt nữa theo anh lên khán đài. Cô suy nghĩ lại quay đầu sang trạng trạch hạo. Tô nát nữa có thể không lên khán đài không? Không được, cô nhất thiết phải theo tôi đi. Anh có nhiều nhân viên như vậy, tại sao lại phải là tôi? Hình tượng cô tốt. Tôi thấy công ty anh, cũng không ít gái xinh. Tô Lạc Lạc phản bác. Lòng dạ tước quay đầu cười. Hết cách rồi, tôi thích cô. Tô Lạc Lạc dùng mình một cái, mặt có chút ửng hồng. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nhìn thấy một tòa nhà hùng vĩ đang treo băng đôn, cô nghĩ nhất định là đến đó cắt băng khánh thành. Lúc xe dừng lại, được sắp xếp ở vị trí khách quý, xe bảo mẫu của dạ trạch hạo chiếm dụng một vị trí. Cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen khác cũng chạy vào, dừng ở cách bọn họ được vài vị trí đỗ xe. Lúc đó, chị Mai kéo cửa ra, dạ Trạch Hạo bước xuống xe trước, theo sau đó tốt lạc lạc xuống xe. Xe bảo mẫu che mất tầm nhìn của bọn họ, không biết rằng trong xe màu đen vừa rồi, một thân hình anh Tuấn cao lớn mê người từ ghế sau bước xuống, lại là lòng dạ tước. Anh ta cũng tới rồi chỉ thấy anh ta mặc một bộ đồ tây màu đen, vừa vặn mê người, căn bản không phải từ phòng làm việc đến, mà giống như người mẫu nam đẳng cấp trên khán đài, sơ tay quay đầu, cử chỉ phong thái đều bắt mắt. Nhưng mà lúc đó, Long Dạ Tước nhìn thấy từ xe thương vụ phía trước bước ra một nam một nữ, nam là ai thì anh không hứng thú, nhưng mà người phụ nữ đó, anh vừa nhìn là nhận ra ngay. Tốt Lạc Lạc cảm thấy ngoài sau có người đi tới, cô quay lại nhìn Bỗng chốc, cô cả người bị sốc. "Trời, sao lại là anh ta?" Gia Trạch Hạo lúc quay đầu cũng thấy từ phía xa Long Dạ Tước bước tới, mà anh vẫn rất thản nhiên ung dung, anh vươn tay nắm lấy tay của Tô Lạc Lạc, "Nhanh theo tôi." Tô Lạc Lạc chưa kịp phản ứng, Gia Trạch Hạo đã cùng cô 10 ngón tay nắm chặt, kéo cô đi rồi. Ngoài sau, Long Dạ Tước mất lạnh ngắm chừng, giống chim ưng trên trời, đang nhìn con mồi của mình vậy. Tuy anh bước đi thong rong, khuôn mặt không có biểu hiện, nhưng mà trong mắt anh lại chất đầy um phẫn. Cái người phụ nữ này, quả nhiên dụ rỗ tìm kiếm đàn ông. Từ từ, biểu cảm của anh không còn giữ được vẻ vô cảm nữa, mà là đem theo sự lạnh lẽo khát máu. Người phụ nữ này, cả gan, tốt lạc là, là cảm thấy phía sau mình có một ánh mắt nhìn chăm chăm không tự nhiên lắm, có cảm giác cái gì đó móc vào sau lưng, thật khó chịu. Ai đang nhìn cô, cô đương nhiên trong lòng biết rõ, chỉ là người đàn ông này là ý gì, không phải nói rồi, không xen vào chuyện đời tư của nhau sao. Anh nếu như hôm nay đem một người phụ nữ sự tiệc, cô cũng sẽ không có ý kiến gì cả. Tôi lạc lạc đang suy nghĩ, mới phát hiện tay vẫn còn bị dạ trạch hạo bán đạo mà dẫn đi. Người đàn ông này lại có ý gì đây? Cô là nhân viên của anh ta, không phải là bạn gái của anh ta. Này! Dạ trạch hạo, anh buông tôi ra. Tốt lạc lạc ra lệnh cho người đàn ông. Chị Mai ở bên cạnh lập tức giật mình. Phải biết rằng, tính cách của dạ trạch hạo xưa nay cao ngạo lạnh lùng. Bình thường không ai dám đắc tội. Càng đừng nói kêu ra cả họ lẫn tên của anh lại còn là mệnh lệnh. Dạ trạch hạo vẫn không buông. Tốt lạc lạc cứ vậy, bị anh ta dẫn đi vào đại sảnh. Nhân viên phụ trách lập tức ra đón tiếp. Ngài dạ, mời qua bên này. Bên cạnh thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng bọn con gái che miệng nói, trời ạ, đẹp trai quá. Wow, không ngờ, thật là cao quá. Anh ấy dẫn theo ai đấy? Tôi lạc lạc lẳng lặng dùng sức kéo tay ra một lúc, cuối cùng cũng rút tay ra khỏi tay của dạ chạch hạo. Cô quay đầu, nhìn thấy long dạ tước cũng được nhân viên phụ trách nhiệt tình tiếp đáy. Còn anh đang nói gì với người đang bắt tay với anh? Khôn mặt cao quý làm cho toàn bộ đàn ông xung quanh bị lép vế trở nên ảm đạm không nổi bật. Chỉ sợ cả hiện trường, chỉ có dạ trạch hạo có thể so sánh cao thấp với anh ta. Nhìn thấy một nhóm nhân viên chính phủ đi đến, tôi lạc lạc tự giác lùi về sau, sau đó cô phát hiện nhân viên chính phủ đối với dạ trạch hạo vô cùng tôn kính. Dạ thiếu gia, anh có thể đến đây, chúng tôi rất vinh dự. Khách khí rồi, có thể đến đây, tôi cũng vinh hạnh. Dạ trạch hạo mỉm cười nói, và lúc đó, Long dạ tước. Cũng hướng về phía này, những người mới nganh đón xong, dạ trạch hạo quay đầu về anh ấy. Ngài Long, hoan nghênh hoan nghênh, mời qua bên này. Long dạ tức rõ ràng biết Tô Lạc Lạc ở kế bên, nhưng ánh mắt anh lại dường như không quen biết cô vậy, một cái cũng không thèm nhìn. Tô Lạc Lạc cũng im im tự hiểu. Lúc như vậy, Long dạ tước là khách mời của chính phủ, sao có thể biểu hiện quen biết nhân vật tiểu tốt như cô? Như vậy còn đâu thể diện cho anh nữa. Đương nhiên cô biết. Long dạ tước căn bản không coi cô ra gì. Càng quái lạ là, rõ ràng đều là khách quý đến dự. Lòng dạ tước và dạ trạch hạo, hai người đứng cùng nhau, lại phát ra khí như bài trừ nhau, giống như không hề quan tâm đến đối phương. Nhưng hai người này lại bóng chốc trở thành tâm điểm của cả nơi này. Tô lạc lạc lúc trước cảm thấy hai người có chút giống nhau. Lúc này, cô nhìn từ phía sau lưng, dạ trạch hạo, lòng dạ tước, cách nhau nửa đốt ngón tay chiều cao, Nhưng mà người đàn ông 1m83 là quá cao rồi. Gần đến giờ chúng tôi cắt băng cánh thành rồi. Tiếp sau đây, mời hai vị theo tôi. Một người đàn ông có thân phận nói. Tôi có thể dẫn theo cô phục vụ nghi lễ của tôi theo chứ? La trạch hạo đột nhiên thỉnh cầu một tiếng. Được thôi. La trạch hạo xoay đầu nhìn tôi lạc lạc. Theo tôi đến đây. Tôi lạc lạc có chút giận. Rõ ràng ở đây đã sắp xếp cô phục vụ nghi lễ. Tại sao cứ phải kéo cô vào? Tôn Lạc Lạc chỉ còn biết cắn môi đi theo anh ta. Thân hình Long Dạ Tước đi phía trước cô, cao to lạnh lùng, thỉnh thoảng lộ ra khuôn mặt lạnh băng. Trong đại sảnh, nhóm người vê kín, anh dùng khí chất cao quý của mình tạo ra một bức tường bất khả xâm phạm. Lúc đi đến cửa lớn, ánh sáng mặt trời chiếu dọi lên người anh, tạo thành một đường thẳng tắp, càng hiện rõ lên sự thâm thúy và nét anh Tuấn của anh. Lúc Tôn Lạc Lạc nhìn chừng chừng Long Dạ Tước, lại không phát hiện... Dạ trạch hạo kế bên cô cũng lướt mắt mấy lần lên thân hình của anh ta, trong mắt chẳng chịt một nỗi oán hận mãnh liệt. Đều là con của người đàn ông đó, anh ta lại được tôn quý vô thượng, còn anh lại phải dựa vào bản lĩnh của mình để nhận được vinh quang, không công bằng. Ở vị trí giữa lòng dạ tước và dạ trạch hạo là một nhân viên lớn trong chính phủ, tô lạc lạc tiếp nhận được cái mâm từ cô gái lễ nghi đưa qua cho cô, khăn màu đỏ để trên đó một cây kéo. Lúc này, nghe thấy tiếng nói của người dẫn chương trình rất vang, còn ở trước mặt, các phóng viên cầm trên tay máy chụp, máy quay các loại, không ngừng bấm nút chụp, tiếng lách cách vang lên có thể thành một khúc giao hưởng. Đây là sự kiện lớn long trọng của toàn thành phố, sức ảnh hưởng đủ để thu hút quan tâm từ nhiều giới. Ngay đến tin tức giải trí cũng muốn chen một chân vào tham dự, vì hôm nay xuất hiện hai người đàn ông mà bọn họ muốn ngắm nhìn nhất. Một người là vua thế giới thương gia, một người là ngôi sao bự của ngành giải trí. Đơn giản, chỉ là một biểu cảm, một ánh mắt của bọn họ thôi, cũng đủ cho bọn họ viết một bài dài rồi. Tốt lạc lạc, đứng ở phía sau dạ trạch hạo, nhưng ánh mắt của cô cứ rơi vào người của lòng dạ tước. Dù gì, đây là cha của con cô. Cái hàm kiêu ngạo tôn quý, khuôn mặt anh Tuấn, không có một chút ghét nhăn trên áo vest. Người đàn ông này, đẹp đẽ như vậy. Đến mặt trời, đều cũng tự nhiên mất đi màu sắc trói trang, toàn thân phát ra khí chất tôn quý bất phàm. Rồi tốt lạc lạc nhìn lại dạ trạch hạo, đến cái hàm cũng hoàn mỹ độc đáo mê người như vậy. Hai người này thật sự không phải là anh em chứ? Tô lạc lạc cảm thấy có thể để hai người họ nhận họ hàng thôi. Tiếng nói của người dẫn chương trình vang lên. Anh trước tiên long trọng nói lời chúc tốt đẹp, đúng 12 giờ anh mời tất cả quan khách. Cầm lấy cây kéo phía sau lưng, bắt đầu đúng sở cắt duy băng. Tốt lạc lạc trong lúc dạ chạy hạo quay đầu, cầm mâm thật chặt để anh cầm được cây kéo. cùng lúc đó, tốt lạc lạc cảm nhận được lưỡi hơi nguy hiểm bổ đến cô, là long dạ tước. Khi anh quay người lấy kéo, ánh mắt lạnh lùng chừng cô một cái. Trong lòng tốt lạc lạc thắt lại, có một loại cảm giác cây kéo của long dạ tước không phải để cắt duy băng, mà là cô vậy. Chết tiệt! Quy tắc của anh... Không phải là do anh đặt hay sao? Không được xen vào cuộc sống riêng tư của đối phương, cho là cô bây giờ xuất hiện ở nơi như vậy, mà còn là cùng dạ trạch hạo xuất hiện. Anh có ý kiến sao? Cạch! Tất cả mọi người đều rất quả đoán mà cắt duy băng, vỗ tay như sấm. Sau khi dừng lại một vài phút chụp chung, chỉ thấy long dạ tước bỏ cây kéo xuống, thần thái sắc bén nhìn phớt cô một cái, bước đi. Lúc dạ trạch hạo nhìn cô, cô đang đứng thở thấn đứng đó thẫn thờ gì? Gia Trạch Hạo hỏi. Chúng ta chút nữa về công ty phải không? Tôi lạc lạc hỏi thăm, là vì cô không muốn nhìn thấy Long Dạ Tước. Có thể có ăn cơm, tôi xem xem có thể từ chối không? Gia Trạch Hạo nói xong, nhìn thấy Long Dạ Tước và đơn vị tổ chức đang nói chuyện, anh đột nhiên nhếch miệng, kéo tay dẫn tôi lạc lạc qua đó. Này, anh có thể nào, đừng có mà cầm tay lung tung được không? Hôm nay có rất nhiều phóng viên, tôi không muốn trở thành đối tượng thị phi của anh. Gia Trạch Hạo nhìn một cái chị Mai ở kế bên, anh đèn cầm tay tôi lạc lạc qua đó, và ở phạm vi mắt của Long Dạ Tước có thể nhìn thấy được, Gia Trạch Hạo biến đổi thành tư thế choảng vai đi. Long Dạ Tước vốn dĩ cùng đơn vị tổ chức nhìn nhau, ánh mắt trầm xuống, rơi trên người một đôi nam nữ ôm nhau đi, đôi mắt đen như mực, ánh lên tia phức tạp, nhưng rất rõ ràng. Từ người anh phát tán ra một luồng khí vẫn nộ, đến nơn vị tổ chức nói chuyện cùng anh cũng cảm nhận được, lập tức cười, có chút thận trọng lại. Và chị Mai ở kế bên có chút kinh ngạc, không ngờ Long Dạ Dước quả nhiên có để tâm đến Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc sắp tức chết rồi. Dạ trạch hạo tại sao có động tay động chân với cô vậy? Ra khỏi đại sảnh, đến phía sau bãi đậu xe, cô không khách khí thoát khỏi anh. Có một chút giận cảnh cáo. Dạ trạch hạo anh còn như vậy, tôi không làm nữa đâu." Dạ Trạch Hạo lập tức nhếch môi cười nhìn cô. "Cái biểu cảm chê bai của cô là sao vậy? Cô có biết bao nhiêu cô gái muốn được đáy ngộ như cô không hả? Tôi nói rồi, tôi không phải fan hâm mộ của anh, cũng không mê luyến gì anh cả, anh đừng tính tôi vào đó." Tôi Lạc Lạc cười nhẹ một tiếng. "À, tôi đột nhiên nhớ lại, vừa rồi cùng tôi cắt ri băng, không phải là cha của bọn trẻ sao?" Cô đang sợ anh ta ghen à? Dạ trạch hạo giả bộ vừa mới phát hiện ra thôi. Tôi lạc lạc giật mình. Cô ngược lại không nghĩ ra điểm này. Nhưng mà lời của dạ trạch hạo làm cô tỉnh lại. Không có đâu. Tôi và anh ta sớm đã thương lượng qua. Không được xen vào chuyện riêng của nhau. Hơn nữa, anh ta ghen gì ở tôi? Vì anh ta thích cô. Dạ trạch hạo thăm dò. Anh không xem tin tức báo chí à? Anh ta thích đại tiểu thư nhà họ Tô. Tô ngữ phù là cô gái bị tôi phá bĩnh lần trước ấy. Tô lạc lạc đính chính. À, vậy cô với cô Tô ngữ phù là quan hệ gì? Bọn cô đều là họ Tô, không trùng hợp vậy chứ. Tôi và cô ta không có quan hệ gì cả. Vậy cô lại chơi cô ta? Nhìn cô ta không thuận mắt, không được sao? Tô lạc lạc cảm thấy sắp bị dạ trạch hạo moi sạch tất cả bí mật. Dạ trạch hạo hít mắt, anh mới không tin giữa bọn họ không có quan hệ. Có lẽ dạ trạch hạo sau này sẽ điều tra rõ ràng. Tôi đi vệ sinh. Tôi lạc giả cảm thấy có chút cần đi vệ sinh. có đi đi. Dạ trạch hạo gật đầu. Lúc này, chị Mai đi đến bên cạnh. Anh dùng ánh mắt hỏi. Nhìn thấy biểu cảm của anh ta không? Chị Mai gật đầu. Anh ta đang tức giận. Giận nhiều không? Rất giận đấy. Chị Mai thực sự không thích tham gia trò chơi của anh. Thật vô vị. Giống con nít báo thủ vậy. Dạ trạch hạo nhếch miệng cười nhạt. Kịch hay bắt đầu rồi đây. Như vậy, đối với tốt lạc lạc không công bằng đâu. Tôi biết, sau này tôi sẽ bồi thường cho cô ấy. Vái không chừng, tôi còn lấy cô ấy đấy. Gia trạch hạo chậm rãi điểm đạm. Chị Mai lập tức nhìn trường anh. Cậu không nên nhẫn tâm như vậy. Tô tiểu thư gả hay không còn là một chuyện nữa. Xem ra cô ta hình như không thích anh đâu. Gia trạch hạo nhíu mắt, xác thực có chút mất nhuệ khí. Tôi cũng không hiểu, tôi có điểm nào mà cô ta không thích. Không lẽ sức hút nam tính của tôi đã giảm? Phòng vệ sinh rất sang trọng, tôi lạc lạc không biết tòa nhà này dùng để làm cái gì nữa. Và lại, lúc này cũng rất im lặng. Tôi lạc lạc rửa tay xong vừa bước ra ngoài, nhìn thấy bức tường bóng loáng kế bên phòng vệ sinh nam có một người đàn ông đang dựa vào hút thuốc. Tôi lạc lạc kinh ngạc giật cả mình. Long dạ tước biết hút thuốc sao? Làn khói thuốc mờ mờ tỏ tỏ từ môi của anh phun ra, rất là gợi cảm mê ly. Tô Lạc Lạc không ảnh hưởng, anh hút thuốc, nhưng thân hình người đàn ông này chặn hết nửa con đường. Cho qua cái được không? Cô lên tiếng hỏi, ngữ khí rất lãnh đạm. Dù sao thì anh ta muốn ở trước mặt công chúng giả vờ không quen biết, vậy cô cũng nên diễn như vậy mới phải. Người đàn ông không nhường, ngược lại lấy điếu thuốc trên tay mình ấn vào đồ gạt tàn thuốc ở kế bên. Tô Lạc Lạc kinh ngạc, dưới eo đột nhiên bị một lực lớn, cô chưa kịp phản ứng, Sau lưng đã đụng trúng bức tường kiên cố Mà một giây sau khuôn ngực săn chắc của người đàn ông đến gần Cùng với mùi khói thuốc bao vây lấy cô Tôi lạc lạc vội ngỏng đầu Ánh mắt sừng sốt nhìn anh Anh... anh muốn cái gì? Nhìn vào mắt của người đàn ông Mới phát hiện trong thâu sẩm Có ngọn lửa đang bùng cháy Tim của cô run lên Không biết anh ta muốn làm gì nữa Người đó là mỏ vàng hiện tại của cô là người đàn ông cô mỗi ngày chạy đi phục vụ. Người đàn ông phả ra hơi, thanh thoát lại hóa thêm mùi khói thuốc. Tôi lạc lạc lập tức che mú lại, khuôn mặt chê bai, cô rất ghét đàn ông hút thuốc. Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, chết tiệt, cô ta đang chê bai điều gì? Tính khí của anh lâu nay khống chế có chừng mực, lúc bình thường anh không dễ gì tức giận, nhưng mà người phụ nữ này như là một loại ma lực có thể kích động cơn giận của anh. Cô lạc lạc một bên che mũi, một bên tức giận. Đó là công việc của tôi, không phải như là cách anh nghĩ. Lòng dạ tức cười nhạt chiêu đùa. Công việc của cô cũng bao gồm phạm vi trên giường. Nói xong, ánh mắt của anh hướng thấp xuống một chút, có thể thấy nửa thân trên đầy đạn của cô. Lễ phục của cô ngày hôm nay đối với đàn ông mà nói, thật sự là hấp dẫn trí mạng. Nghĩ tới hôm qua, anh ngồi không, đợi đến 12 giờ, cảm thấy tức giận hơn. Đều là lỗi của người phụ nữ này mới làm cho anh làm ra những chuyện đáng cười. Tô Lạc Lạc tức đến đau cả răng, tư tưởng của đàn ông quả nhiên không bình thường, sự việc rõ ràng như vậy lại có thể bị bọn họ nói thành dơ bẩn đến vậy. Nhưng mà, Tô Lạc Lạc không rảnh giải thích với anh. Cô đột nhiên cười lên. Long cứu gia, anh đừng quên, anh đặt ra những quy định có không ít điều lệ không được xen vào cuộc sống sinh hoạt của đối phương. Bây giờ Anh nghiêm trọng xem vào cuộc sống sinh hoạt của tôi, tôi có phải có thể chừng trị anh. Cái gì gọi là giận quá thành ra bật cười, khóe miệng lòng dạng bước hiện tại đang là một nụ cười phức tạp. Cái người phụ nữ này còn có gan nói quy định. Cũng đúng thôi, lúc anh nói quy định, không nghĩ đến cô ta là người phụ nữ tùy thiện đến vậy. Tôi lạc lạc. Tôi đối với cuộc sống sinh hoạt của cô không hứng thú, nhưng tôi bổ sung một điều. Nếu như cuộc sống sinh hoạt riêng của cô không có kiểm điểm, vậy thì cô không đáng làm mẹ của con cái tôi, tôi lúc nào cũng có thể hủy tư cách của cô. Âm thanh người đàn ông lạnh lùng cao ngạo, phát ra, tôi lạc lạc tức đến đỏ mặt, cực lực phản bác. Anh mới là người có cuộc sống riêng tư không biết kiểm điểm. Trong vòng ba ngày, tôi muốn cô từ bỏ phần công việc này, nếu không hậu quả tự chịu trách nhiệm. Anh nói xong... Đi trước một bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh Sau lưng tôi lạc lạc nhín môi Chỉ muốn nói một câu khốn nạn Khốn khiếp Cô vi phạm quy định thì phải chịu phạt Anh ta vi phạm quy tắc Còn có thể tùy ý thêm một điều Đây là lý gì vậy Từ bỏ công việc Cô uống gió Tây Bắc chắc Cô mới không thèm nghe Bằng cứ gì Anh nói cái gì là cái thứ đó chứ Tôi lạc lạc ra ngoài phòng vệ sinh Dạ trạch hạo ngược lại nhẫn lại chờ cô, đã chào hỏi xong hết rồi, bọn họ có thể rời khỏi. Ngồi vào xe của bảo mẫu, tốt lạc lạc một khuôn mặt trầm xuống, hình như tâm tư trùng trùng. Sao rồi? Ai ăn hiếp cô? Dạ trạch hạo như mắt hỏi thăm, tinh thần của anh rất nhạy cảm. Không có, tốt lạc lạc không muốn đề cập chuyện này, nhưng dạ trạch hạo lại cảm thấy cô rất tức giận, rõ ràng vừa rồi trước khi đi phòng vệ sinh, cô còn chưa giận đến vậy. Sao lúc quay về lại có một bộ dạng tức giận hừng hực thế kia? Chẳng lẽ trong phòng vệ sinh gặp phải ai sao? Long dạ tước tìm cô à? Lạc lạc, cô yên tâm. Bất luận cô gặp phiền phức gì, tôi cũng sẽ bảo vệ cô, giúp đỡ cô. Gia trạch hạo những người qua quan sát khuôn mặt trắng nhỏ, bày tỏ sự quan tâm. Tôi lạc lạc chớp chớp mắt, quay đầu nhìn anh. Thật sao? chân châu cũng không thật bằng. Thôi đi, tôi không cần nữa. Tôi lạc lạc lắc đầu. Bây giờ có cảm thấy nhờ ai cũng không bằng tự dựa vào bản thân mình. Xe không về công ty mà là chọn một nhà hàng không tồi trong trung tâm thành phố, đặt một phòng lớn, gia sạch hào mời mọi người một bữa thịnh soạn. Xem ra gia sạch hào thật sự không phải người thiếu tiền. Tôi lạc lạc phát hiện bản thân ngoại trừ biết được thân phận nghệ nhân của anh ta. Đối với những người thân khác của anh Thì không hề biết gì cả Đương nhiên đây cũng không phải là điều cô nên biết Lạc lạc Hôm nay cô trông rất đẹp Trợ lý lan lan nhỏ tiếng khen cô Tốt lạc lạc hượng cười một tiếng À chẳng qua là công lao của bộ đồ Tôi bình thường rất bình dị Đừng thiên tốn Tin tôi cô ngày mai nhất định sẽ cùng dạ trạch hạo Thứ ra lên trang bìa thôi Tại sao tôi lạc lạc kinh ngạc Cô không hề muốn lên trang bìa Lan Lan chỉ cười một cách thần bí, nhưng lại không trả lời. Hôm nay bốn bè đều là đội chó săn. Ngoài những người phóng viên, dạ trạch hạo nhất cử nhất động đều sẽ có người chụp lại. Hơn nữa, dạ trạch hạo đối với cô vừa nắm tay vừa ôm, làm sao mà không chụp lại chứ? Tô Lạc Lạc vừa mới tiếp xúc với giới này, tất nhiên là không biết. Những tin tức về dạ trạch hạo đều có giá trị, không nói xa. Giờ anh ăn một bữa cơm, cười với một ai đó, cũng có thể có thứ cho bọn họ viết ra những chuyện gây tò mò cho người xem. Tôi lạc lạc khá thích món ăn ở đây. Cô ăn liền hai tô, lan lan ở bên kinh ngạc nói. Lạc lạc, cô ăn đến hai tô. Trời ạ, cô không sợ mập à? Tôi lạc lạc lúc này đang cầm lấy một con tôm đang lột vỏ. Cô một bên ăn một bên lắc đầu. Không có, tôi xưa giờ ăn không mập. Tôi thật hâm mộ cô đấy, tôi ăn là mập. Mỗi lần dạ trạch hạo mời chúng tôi ăn đồ ngon, tôi cũng không dám ăn nhiều đâu. Tốt lạc lạc không ngăn được cười khúc khích, cái miệng nhỏ lại ăn nữa rồi. gia trạch hạo ngồi ở phía đối diện, đang tao nhã thưởng thức một ly rượu vang. Mọi cử chỉ hành động, nụ cười của cô gái ở phía xéo đối diện đều lọt vào tầm mắt của anh. Anh thật sự chưa thấy qua cô gái, có thể ăn được nhiều, lại còn thích cười như vậy, vì cuộc sống trong giới giải trí, duy trì hình dáng cơ thể là điều cơ bản đầu tiên mà khó có thể thấy tô lạc lạc vừa ăn vừa có thể cười vui vẻ, rất tự nhiên, lại mê hoặc người đến vậy. Tô lạc lạc và tiểu lan thì thầm nói chuyện, mọi người đều lo nhất đầy bao tử. Khoảng 2 giờ, bọn họ tan tiệc. Tô lạc lạc đang xuống lầu, điện thoại của cô vang lên, cô lấy lên xem, thì ra là long dạ tước. Cô trao mày. Anh ta gọi điện cho cô làm gì? Có chỉ giáo gì? Khi tới anh rửa rồi ở phòng vệ sinh uy hiếp cô, cô cảm thấy căm phẫn, cô đi đến bên cạnh lùng bát máy. Có việc gì? Chiều 5 giờ cùng đi dướa bọn trẻ. Âm thanh truyền lại từ đầu dây bên kia không được phép cự tuyệt. Tô Lạc Lạc tâm trạng tức hồng hộc, nghe đến bọn trẻ, dịu lại rồi. Tôi xem trước, xem có thể xin phép không. Tô Lạc Lạc, quy tắc của tôi có một điều, tất cả lấy bọn trẻ làm trọng, cô nếu như không làm được, về rồi coi tôi trừng phạt cô như thế nào. này, tại sao đều là anh có lý vậy? tôi lạc lạc tức giận, lòng dạ tước cười nhạt một tiếng. bốn giờ rưỡi nói cho tôi biết vị trí, đúng năm giờ tôi sẽ đến đón cô. nếu cô dám không lộ diện, tối cô sẽ biết hậu quả. nói xong, đầu dây bên kia cúp điện thoại. tôi lạc lạc tức đến đau gan đau thận. ngồi vào trong xe của dạ trạch hạo, tôi lạc lạc liền hỏi. buổi chiều còn có việc gì bận không? Già trạch hạo lúc dễ dãi thì giống người đàn ông, lúc không dễ nói chuyện, anh có thể đông lạnh chết người, lúc này là lúc anh không dễ nói chuyện. Một đôi mắt như yêu quái tinh tú của anh nhìn cô hỏi, có gì sao? Tôi chiều nay chuẩn bị đi đón con, xin phê cái phép. Tốt lạc lạc cười ngọt nói, cô không có xe thì sao mà đón? Già trạch hạo biết là vừa rồi cô đi nghe điện thoại, còn về điện thoại của ai, anh trong lòng, đại khái cũng đoán ra được. Lòng dạ tước lại mệnh lệnh cô cùng đi đón con rồi Xem ra độ thân mật của hai người gia tăng rồi sao à, Cái này anh không phải lo Tôi có thể nào đi trước không tôi lạc lạc chống cảm nhìn anh cầu khẩn Dạ trạch hạo nhếch môi cười Tôi có thể đi đón các con cô À không cần đâu, không cần Tốt lạc lạc nhanh hô hô tay Lòng dạ tước đối với chuyện này rất là khó chịu Vậy được, tôi không đi đón Nhưng tôi năm giờ đúng chở cô qua đón luôn nhá. Vừa hay tôi cũng về nhà. Dạ trạch hạo trong mắt thoáng qua một ánh mắt toàn tính. Thật à? Tô lạc lạc hỏi. Đương nhiên, sẽ không thể để lỡ thời gian đón bọn trẻ đâu. Dạ trạch hạo cầm điện thoại, đeo tay nghe, xem giải thích trò chơi của anh rồi. Tô lạc lạc cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn cho Long dạ tước. Khoảng năm giờ, tôi sẽ có mặt ở trường. Anh không cần phải qua đón tôi. Cái tin nhắn dường như cùng một lúc gửi đến điện thoại của Long dạ tước. Lúc đó, anh cũng đang từ chỗ Lê Khánh Thành hướng về công ty. Gia Trạch Hào từ chối ăn cơm, anh thì không từ chối. Vì vậy, anh đã ăn xong rồi mới về. Anh cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn từ chối. lông mày anh thắt lại vài phần. Không cần đoán cũng biết, ai sẽ chở cô ta qua đó. Sắc mặt của anh xa sầm xuống nhiều cấp độ. Anh hôm nay đã biết được bản lãnh dụ dỗ đàn ông của cô, mặc thành như vậy là đàn ông đều sẽ bị dụ. Về công ty, ra sạch hào nằm ở sofa màu lam ngọc chơi game, giống như một người đàn ông lớn chưa trưởng thành vậy, chơi rất là nhiệt tình, còn ngẫu nhiên chửi người nữa. Chị Mai lúc không còn thông cáo gì, cũng dung túng anh chơi như vậy, còn nhân viên thì muốn làm gì thì làm chỉ cần đừng làm ảnh hưởng tới anh chơi game, anh căn bản là không quản. công việc cả ngày của bọn họ là lên mạng sục sạo, không bỏ qua bất cứ gì liên quan đến dạ trạch hạo, như tin tức đăng lên chỉ cần đối với dạ trạch hạo bất lợi, lập tức xóa sạch ngay. Tốt lạc lạc không dễ gì đợi đến bốn rưỡi. mọi người đều không dám tiến đến vào phòng làm việc của dạ trạch hạo làm phiền. cô gõ cửa đẩy vào trong. bốn rưỡi rồi, chúng ta nên đi thôi. Lỡ như kẻ xe là sẽ không kịp đâu đấy Được, đợi tôi vài phút Vài phút thôi Nói xong, ra trạch hạo trong game kích sát mấy phút Có chút giận dỗi chửi rùa một câu Khẳng định là một thằng oát con Một chút kỹ thuật cũng không có Tôi lạc lạc phụt cười ra tiếng Tôi xem ra, anh cũng chưa lớn đâu Ra trạch hạo lập tức cười đèo giả Vươn tay đến dây nhịp Cô muốn xem xem tôi lớn hay không trong tôi lạc lạc lập tức hiểu ra, chừng mắt nhìn anh một cái. về tỏm, biến thái. Tôi chỉ ở đây là tâm thái, còn con nít thôi. Dạ trạch hạo cười hô hố. Tiếng cười chuyển ra ngoài phòng làm việc, làm cho một nhóm nhân viên đều sừng sốt. Vừa rồi, tốt lạc lạc đi gõ cửa, bọn họ có dự cảm xấu. Sợ tốt lạc lạc trọng giận, dạ trạch hạo, không ngờ anh lại cười lên. Hơn nữa, khó mà nghe thấy được tiếng cười mất hình tượng như vậy. Rốt cuộc Tô Lạc Lạc có bản lĩnh gì để có thể chiêu anh thành như vậy? Tô Lạc Lạc cắn môi, vội vàng nói. Nhanh lên, tôi nhất định phải đến trước 5 giờ rưỡi đấy. Dạ trạch hạo thu lại nụ cười, cầm điện thoại của anh ta lên, nói với cô. Đi thôi. Khi Tô Lạc Lạc theo anh ta ra ngoài, cô phát hiện nhân viên xung quanh nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ hẳn. Tô Lạc Lạc chỉ còn biết cúi đầu nhìn xuống mũi giày, giả bộ ngó lơ. Khi đến dưới lầu, Gia Trạch Hạo nhấn nút mở cửa, chiếc xe thể thao màu trắng, anh dừng ở đây, Tốt Lạc Lạc thấy anh ta có khá nhiều xe, nghĩ lại bản thân mình, đến cả chiếc xe trăm mấy ngàn tệ cũng không mua nổi nữa. Ngồi vào xe thể thao, Gia Trạch Hạo chạy thẳng về phía cửa lớn bãi độ xe. Từ trung tâm thành phố đến trường học, chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Khi này vừa đúng 5 giờ 20, Tốt Lạc Lạc xuống xe, nhìn Gia Trạch Hạo nói, Cảm ơn, anh về trước đi. Không sao, dù sao tôi về nhà cũng chán, tôi chờ cô đó bọn trẻ vậy. Tôi lạc lạc lập tức đưa người mất mấy giây, lắc đầu. Ờ không cần, tự mình tôi đón là được, một lát Long Dạng Tước sẽ đến đây. gia trạch hạo nhăn nhăn đôi mày đẹp. Sao vậy? Tôi ở đây có làm phiền anh ta chuyện gì không? Anh ta không thích anh tiếp cận bọn trẻ đâu. Tôi lạc lạc chỉ có thể nói sự thật. gia trạch hạo hừ một tiếng. Anh ta không thích tôi, tôi cũng không thích anh ta. Chỉ cần bọn trẻ thích tôi là được. Đang nói vậy, đột nhiên tôi lạc lạc nhìn thấy một chiếc xe sang quen thuộc đang chạy về hướng này, tìm cô thất lại, lòng dạ tước đã đến rồi. Trong ghế lái, Long dạ tước nhìn thấy tôi lạc lạc đứng trước xe thể thao màu trắng nói chuyện cùng đàn ông. Sắc mặt anh đột hồ xa sầm lại vài bậc, cô ta có phải đi đến đâu cũng không rời khỏi tên đó được, dính nhau đến nỗi, anh nhìn thấy cũng muốn phát ói. Tô lạc lạc nhìn thấy lòng dã thước đi đến, cô nói nhỏ với dạ trạch hạo. Anh có thể rời khỏi trước không? Không thể. Dạ trạch hạo vòng tay, cười cười đùa cợt. Tô lạc lạc nhìn thấy lòng dã thước quét ánh nhìn sang cô, rồi bước vào trường học, cô vội vã theo sau. Trong trường, bọn trẻ đã chuẩn bị xong, nhìn thấy ba và Mami cùng đi vào, tức khắc vui vẻ cực kỳ. Ba, Mami, hai người đến rồi. Hai đứa nhóc. Một đứa chạy về phía lòng dạ tước, một đứa thì chạy về tô lạc lạc. Tô tiểu hình thích nhất được ba bế, tô lạc lạc cũng lâu lắm rồi không bế con trai. Tô tiểu sâm lại tròn trịa ra một ít, tô lạc lạc thì là hôn lên mặt cậu nhóc vài cái, yêu thương nhiều đến không cần dùng lời nói để diễn đạt. Mami, sau này mỗi ngày mami và ba đều cùng đến đón con và anh hai sao? Tô tiểu hình vui vẻ hỏi. Tô lạc lạc ngây người ra vài giây, lòng dạ tước thì lại trả lời rất nhanh. Đúng vậy sau này hai người bọn ta mỗi ngày đều đón các con đúng giờ tốt quá rồi con rất thích ba và mami cùng đến đón tụi con tôi tiểu hình giống như chú cún nhỏ vậy vui đầu và khuôn mặt anh Tuấn của lòng dạ tước tôi lạc lạc biết con gái từ nhỏ là một đứa ưa đeo người khi này đã đổi thành đeo ba nó rồi Đi ra cổng trường, Long Dạ Tước bế con gái bước thẳng đến xe anh, và lúc này, Tô Lạc Lạc mới chú ý đến xe của Dạ Trạch Hạo không còn ở đó nữa. Cô thở vào nhẹ nhõm Ngồi vào xe của Long Dạ Tước, Tô Lạc Lạc ngồi ở vị trí sát cửa sổ, cũng để trái nhìn thấy ánh mắt chê bai của anh ta từ kính chiếu hậu. Khoảng 10 phút là đến biệt thự, bọn trẻ đều xuống xe rồi, lúc này đang là trời sập sẹ tối. Tô Tiểu Sâm cầm một quả banh đến sân cỏ chơi. Tôi tiểu hình cũng lắc lắc theo sau, tốt lạc lạc có chút mệt, thân thể tâm hồn đời mệt, cô chuẩn bị lên lầu tắm rửa. Khi đang tắm, cô mới phát hiện quên mang áo ngủ vào, cô lấy một cái khăn tắm sạch sẽ cuốn lên người rồi mới đẩy cửa ra, và bước ra ngoài vừa dùng khăn tắm lau đầu tóc ướt chèn nhẹ nhẹp. Sau đó, ánh mắt của cô bị người đàn ông đang đứng trước cửa sổ dọa cho mở to ra. Một giây sau cô phản xạ tự nhiên, dùng tay vòng lại cơ thể phòng bị người nào đó không mời mà đến. Lòng dạ tước nhìn thấy đôi mắt hoảng hốt như này của cô, nhách đôi môi mỏng cười nhạt. Cô đang làm cái gì đấy? Tôi mới phải hỏi anh, anh vào phòng tôi làm gì kìa? Tôi lạc lạc giận dối hỏi lại, cho lại nhà của anh ta đi, thì anh ta cũng không được tùy tiện vào không gian riêng của cô chứ. Tôi muốn nói chuyện với cô, chuyện của ngày hôm nay. Lòng dạ tước nheo mắt. Ánh nhìn khóa chặt cô đầy nguy hiểm. Còn cô, toàn thân chỉ có một chiếc khăn tắm, còn dưới lớp khăn có mặc gì nữa hay không thì anh ta cũng có chút hiếu kỳ. Tôi lạc lạc có chút nổi giận. Anh có thể đợi tôi mặc xong đồ, rồi mới nói tiếp không? Đáy mắt của Long dã tước đoán lên tia cười trêu ghẹo Không được, phải bây giờ cơ. Nói xong, anh bước thân hình rắn chắc về phía cô. Tốt lạc lạc nhìn thấy ánh mắt anh ta có vẻ tiêu nguy hiểm, cô bất giác bước lùi vài bước. Cho đến khi phía sau lưng chạm vào bức tưởng lạnh lẽo, có không còn đường để lui nữa. Dưới lớp áo sơ mi tơ lụa tằm của anh, có thể ẩn hiện được đường nét tấp thịt rắn chắc, đầy áp lực. Cùng với từng bước tiến đến gần của anh, mùi vị của hormone môn nam giới cũng dần dần rõ ràng hơn. Anh... anh đừng có đến gần như vậy, tôi không có điếc, anh nói đi, tôi vẫn có thể nghe thấy. Tôi lạc lạc đưa tay ra cản anh lại. Hai tay Long Giã Tước chống tường, mỗi tay ở một bên đầu cô, tôi lạc lạc thế là bị kẻ giữa ngực anh và bức tường. Cô rất thiếu đàn ông sao? Long Giã Tước nhíu mắt hỏi đùa cợt, tôi lạc lạc chớp chớp mắt. Anh nói bậy cái gì vậy? Nếu cô muốn có sự thỏa mãn thân thể, tôi không hại cho cô lên giường. Long Giã Tước như bàn phát ân huệ vậy, phát ra âm thanh vừa rồi. Tôi lạc lạc cuối cùng cũng hiểu anh ta muốn nói gì... Cô bất giác, giận đến bật cười. cười. Lòng dạ tước, là anh thiếu phụ nữ thì phải, đừng có suốt ngày muốn khuyến rũ tôi. Tôi nói cho anh biết, với người đàn ông mà tôi ngữ phù dùng qua, tôi không có hứng thú. Ánh mắt của anh tức khắc trở nên đen sầm nguy hiểm, đẹp đẽ nhưng cũng lạnh giá, anh một tay bóp lại chiếc cằm nhỏ của tôi lạc lạc. Sao nào? Trước mặt dạ chảy hào thì trở thành một con thú nuôi ngoan ngoãn còn trước mặt tôi thì giả bộ làm trinh tiết liệt phụ sao? tôi lạc lạc giận đến muốn đưa tay đánh bàn tay của anh ra, nhưng lực tay của anh ta quá mạnh, bóp cô đau thì thôi đi, ngay cả xương cũng có vẻ sắp bị anh bóp nát luôn rồi. cô giận đến gương mặt trắng bệch, tên này có tư cách gì mà nói vậy với cô? cô dừng sức đẩy, đẩy bàn tay của anh ra. cô giận dữ ngẩng mặt lên, quật cường nhìn chừng chừng anh. chỉ cần tôi tình nguyện. Tôi muốn làm thú nuôi của ai thì sẽ là thú nuôi của người đó, anh quản được sao? Câu nói này dường như chọc vào dây thần kinh phấn độ nhất của anh ta vậy, anh ta vẫn chưa giải tỏa được. Lời nói nóng giận của tôi lạc lạc lại vang lên. Ở trước mặt anh, tôi có thể không đáng giá gì cả, nhưng điều này không đồng nghĩa ở trước mặt người khác, tôi không phải là báu vật vô giá. Ngực của Long xá tước có hơi khó thỏ, giống như bất ngờ bị ai đó nắm chặt lấy tim, có chút đau. Anh nhăn mày, không hiểu được cảm giác này, tại sao lại có? Lòng dạ tước, tôi cảnh cáo anh. Sau này chuyện riêng của tôi, anh không được phép can thiệp. Nếu như... Ừm, đôi môi vẫn còn đang nói chuyện của tốt lạc lạc, đột nhiên bị một đôi môi mỏng nóng bỏng. Bá đạo bịt lại một cách mạnh bạo, khiến cho những lời uy hiếp phía sau của cô đều bị nuốt ngược vào trong cả. Tốt lạc lạc mở to mắt. Đôi tay nhỏ của cô chuẩn bị phản kháng, anh ta thấy vậy, bàn tay lớn lập tức nắm lại tay cô, không chút nương tay kéo về phía trên đầu cô, khiến cô ngoài việc phải nhận lấy nụ hôn của anh thì không còn lựa chọn nào khác cả. Muốn điên thiệt mà, anh ta dựa vào đâu mà hôn cô? Trong hơi thỏ, toàn là mùi vị của người đàn ông này, mùi hóc môn nam, nồng nặc khiến cô có chút ngạt thỏ. Não cô cũng càng ngày càng trống giống, đôi tay nhỏ bị khóa lại, thân hình bị giữ lại, còn trong khoang miệng thì chỉ có mùi vị của anh ta, cô ta sắp ngất mất rồi. Lòng dạ tước cũng hoàn toàn không biết bản thân sẽ dùng cách này để trừng phạt cô, vì ban nãy, những lời phát ra từ cái miệng nhỏ của cô khiến anh cảm thấy rất phiền, có rất nhiều cách để cô im miệng lại, nhưng anh lại chọn cách này. Ấn tượng của năm năm trước không nhiều, nhưng mà điều duy nhất... Anh có thể ghi nhớ rõ ràng, đó là mùi vị của cô rất ngọt ngào, rất ngon miệng. Lúc này, đôi môi hồng hào căng mọng, vẫn cứ ngọt ngào như cũ, khiến anh không nỡ buông ra. Thân thể của anh cũng đang kêu réo một nỗi khát khao, và anh cũng không cố ý đè nén nó, để cho nỗi khát khao này chiếm đẩy cơ thể anh, cũng khiến cho nụ hôn như trường phạt, bàn nãy của anh, lúc này đây trở nên chậm lại, tử tốn thưởng thức, tôi lạc lạc trong lúc trắng váng. Cũng chỉ nghĩ đến mỗi một chuyện là làm sao để ngăn cản anh ta. Thế nên cô cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách. Cô dùng sức lực toàn thân đưa cao đầu gối chân phải, tranh thủ lúc anh ta không chú ý, dùng sức đá vào hạ bộ của anh ta. Chỉ nghe thấy một tiếng hự nhỏ, đôi tay khóa chặt tay cô lập tức lỏng ra, cả người anh ta cũng lùi về sau một bước. Đôi người anh Tuấn sâu thảm lúc này đây như đang ẩn chứa một cơn cuồng phong báo tát, một giây sau là có thể nuốt chừng cô vậy. Tô Lạc Lạc nắm lấy khăn tắm, thật chặt, đôi mắt trong như mặt hồ, lúc này đây đang rực lên tia lửa mạnh mẽ, cuồng cường và giận dữ nhìn chừng chừng anh ta, như thể một con mèo hoang có sức tấn công cao cực vậy. Ánh mắt Long Gia Tước phản chiếu sự đau đớn, sắc mặt anh lạnh băng, đôi mắt đen lạnh lẽo quét qua cô, thân thể anh phát ra khí hàn u ám. "Cô kia, cô là người đầu tiên dám làm đau tôi đấy." Đương nhiên, nếu anh vẫn cứ xấu xa như vậy, thì vẫn sẽ còn lần sau ba lần sau sau nữa. Tôi lạc lạc hừ lên một tiếng. Lúc này lý trí lòng dạ tước hoàn toàn quay về rồi, dục vọng phía dưới mắt của anh đã lùi đi, nhìn không rõ cảm xúc trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh. Nếu dám có lần sau, tôi tuyệt đối không tha cho cô. Tôi lạc lạc mở to mắt, rõ ràng là anh ức hiếp tôi cơ mà. Ước hiếp cô thì sao? Đôi mắt sâu như vực thẳm của lòng dạ tước ánh lên tia cười nhạt. Vậy, quy tắc nói rõ từ trước thì sao? Tôi lạc lạc chớp mắt hỏi. Chúng đều là quy tắc dành cho cô thôi, không phải cho tôi. Nếu cô không muốn tuân theo quy tắc của tôi, vậy cô có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào? Tôi lạc lạc cảm thấy anh ta không có tốt lành đến vậy. Cô vội hỏi. Vậy tôi có thể dẫn bọn trẻ theo sao? Đương nhiên là phải ở bên cạnh tôi. trừ tôi và người nhà tôi ra, không ai có quyền được đến gần bọn trẻ. Giọng lạnh tanh của anh ta, nếu rơi xuống đất, cũng sẽ phát ra tiếng vang. Tôi lạc lạc dẫn đến khuôn mặt ửng đỏ. Anh... Trước cuối tháng, tôi phải thấy được một trăm ngàn tiền trả nợ của cô. Nếu không có, cô tự màn liệu. Tôi không có. Tôi lạc lạc không muốn đèn cho anh ta. Anh ta nói đèn là đèn sao? Ánh mắt sắc lạnh của anh ta nhíu lại, khóe miệng nhích lên một nụ cười ma mị. Tôi không từ chối lấy người gán nợ đâu. Tốt lạc lạc giận đến đau răng, mở miệng nói ngay. Anh mơ cũng không có cửa. Vậy tôi chờ hóa đơn trả nợ của cô. Nếu không trả, tôi xem như cô dùng thân thể gán nợ. Anh ta hậm hực lên tiếng, hạ bộ vẫn còn cảm giác đau đớn. Anh nhến răng cảnh cáo. Lần sau, dám làm tổn thương tôi, tôi sẽ đẻ cô lên giường luôn. Tốt lạc lạc mở to đồng tử đôi mắt to trong vắt lúc này lại sánh lên nửa giận. Cả khuôn mặt nhỏ đều như là hoa hồng lỏ rộ vậy, có gai và hoàng giá. Nếu anh dám tùy tiện hôn tôi, tôi sẽ dám đá anh. Cô không hề sợ anh. Lòng dạ tước cắn đôi môi mỏng, không muốn đôi cò với cô nữa, để lại một câu nói lạnh lùng. Ba ngày sau, tôi muốn cô rời khỏi dạ trạch hạo. Tôi không có. Tôi lạc lạc đuổi theo bóng lưng anh ta trả lời. Lòng dạ tước cũng giận đến ngược đau và qua người không nghe lời. Nhưng chưa từng gặp qua con gái cứng đầu, lại không nghe lời như cô ta. Vào bữa tối, trước mặt hai đứa trẻ, hai người lại tỏ ra bộ mặt chung sống hòa bình, cùng chăm sóc con cái, bỏ ân oán xuống. Tô Lạc Lạc tuy hận anh ta đến nghĩ tới thôi là muốn nghiến răng, nhưng cô cũng không muốn hai đứa con bị tổn thương. Tô tiểu Sâm gắp một cây đậu que, nhìn Tô Lạc Lạc nói, Mami, cắn một nửa. Tôi lạc lạc lập tức cắn đi một nửa, vốn nghĩ rằng nhóc con sẽ bỏ một nửa còn lại vào miệng. Không ngờ nhóc con lại lập tức quay sang người đàn ông đối diện, đưa qua. Ba, một nửa còn lại, cho ba đấy. Tôi lạc lạc lập tức thấy ngại, con trai thế này là cô ý hả ta? Trong lúc cô đang nghĩ lòng dạ tức chắc chắn sẽ từ chối, thì không ngờ anh cong môi lên cười, nuốt nửa cọng đậu còn lại vào miệng. Tôi lạc lạc thầm mắng con trai hư. tốt tiểu xâm cô ý làm vậy thế là tôi tiểu hình cũng thấy vui, con cũng muốn. nói xong, nhóc cầm đũa lên loạn choạng các mực cộng đậu lên. tôi tiểu hình ngồi cạnh long dạ tước thế nên nhóc đưa cho lòng dạ tước trước. ba ơi, cắn một miếng. Long dạ tước vô cùng hợp tác, lại cắn một miếng. tôi tiểu hình lại quay sang cho mami, mami, cái này là của mami. mami không ăn nữa, tiểu hình ăn đi. tô lạc lạc từ chối nhưng rất nhanh thôi cô cảm nhận được ánh mắt không vui của người đối diện nhìn chừng chừng cô. Mami, Mami ăn đi mà, ăn đi. Tô Tiểu Hinh muốn cô ăn, chiếc miệng nhỏ chu lên không vui. Tô Lạc Lạc không biết phải nói gì. Hai đứa trẻ này rất tâm muốn cô khó xử. Cô chỉ còn cách đưa miệng qua ăn nửa cọng đậu mà Long Dã Thức đã cắn qua. Tô Lạc Lạc nhanh chóng cúi đầu ăn cơm, đồng thời mệnh lệnh hai đứa nhóc ăn hết cơm trong chén, không được chừa một hột tô lạc lạc tắm cho con gái, Long dạ tước tắm cho con trai. Mới 8 giờ, tôi tiểu sâm nhớ đến một chuyện lớn, ba vẫn chưa xem hình của bọn chúng khi còn bé. Vậy cậu biết trong iPad của Mami có rất nhiều hình của hai anh em khi nhỏ, từ khi sinh ra đến bắt đầu đi học. Mami đều rất cẩn thận lưu lại câu chuyện trưởng thành của chúng. Tôi tiểu sâm tắm rửa xong, từ trên tủ đầu giường tôi lạc lạc lấy iPad mang đến phòng của ba. Long dạ tước thấy nhóc con mang iPad đến, nhăn chán nói, buổi tối không được xem phim hoạt hình. Không phải đâu ba ơi, đây là iPad của Mami, con muốn cho ba xem hình tụi con hồi nhỏ. Nói xong, nhóc con như một thần đồng vi tính vậy, đôi tay thịt mũm mĩm, bấm tới bấm lui, bấm đến tập tin hình ảnh của cô lạc lạc. Cô rất kỹ tính, mỗi năm mỗi tháng đều ghi chú rất chi tiết. Lòng dạ tước lập tức có hứng thú, anh thực sự cũng muốn hiểu rõ hơn về hai đứa con. Anh cười xoa đầu con trai. "Thật là ngoan, để ba xem nào." Nói xong, Long Dạ Tước cầm lên xem. Tìm đến 4 năm 2 tháng trước, đó là ngày đầu tiên hai nhóc con ra đời. Mở ảnh ra xem, Tô Lạc Lạc vẫn còn ở bệnh viện, bên cạnh là hai đứa bé đỏ ửng, im lặng nằm ngủ, trái tim Long Dạ Tước tức thắt như bị giáng trúng một đòn vậy.